phàm Nhân Tu Tiên, chương 453, Cực âm Lai Tập Hàng Lập không cơ ý hủy bỏ cấm chế, hắn chỉ dùng ánh mắt cẩn thận, nhìn chằm chằm vào cái hộp mà không nói câu nào. Như thế này, người sợ cái hộp là do âm hồn ti biến ảo mà thành sao? Việc này người yên tâm đi, bây giờ là quỷ đà chết, ta chỉ có thể cùng người liên thủ mới tiêu diệt được cực âm, nên sẽ không đà tay với người đâu. Hơn nữa kiềm lôi trúc pháp bảo trên người ngươi nhiều như vậy, thật ngoài ý liệu của ta, vì vậy khi đối phó với huyền âm đại pháp của cực âm, nhất định rất là hiệu quả, cho nên ta sao lại muốn tự chặt đi cánh tay của mình chứ? Huyền cốt hai tay chấp sau lưng, nhìn Hàng Lập trong màn hào quang, bình tĩnh nói. Hàng Lập nghe lời này xong, nhưng cũng không thèm nhìn lấy Huyền cốt một lần. Thật sự mà nói, nếu hắn đã có lý do ám toán mình một lần nữa, thì không lý do gì lại không ám toán mình thêm lần thứ hai. Những lời trong miệng huyền cốt nói ra nghe rất là hợp đạo lý và êm tai, nhưng tốt nhất là mình vẫn phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hàng Lập liền vương tay ra. Một đạo điện hồ màu vàng, cực kỳ bé nhọn, bắn ra, đánh trúng nắp hộp. Liền nghe cạch một tiếng. Một tia quang hoa lửa điện lập lòe, cái hộp lắc lư vài cái, không có chút gì biến nào phát sinh. Thấy vậy, Hàng Lập liền thở phào một hơi. Bởi nó nếu do tà vật tạo nên thì chắc chắn không tránh khỏi được một kích của ít tà thần lôi. Vì vậy, hắn mới yên tâm, đưa tay vậy một cái. Hộp kia từ trên mặt đất liền phóng về phía hắn. Cùng lúc đó, màn hào quang từ bốn phía trầm nháy mắt chợt lóe lên, biến mất rồi hồi phục như nguyên trạng lúc đầu. Cái hộp nhân cơ hội này đã xuyên qua tầng bảo hộ bay đến trên tay của hàng lập. Lúc này, huyền quốc vẫn ở trong vòng thân thức, giám thị của hàng lập. Thân hình không cử động gì. Điều này làm cho hắn an tâm một chút, cúi đầu nhìn cái hộp vàng trên tay. Nhưng hắn chỉ nhìn nó, hàng quan trong mắt chuyển động, vẫn không mở nắp hộp ra, không biết đang suy nghĩ đến việc gì. Huyền cốt ở trên không trung, thấy bộ dáng hàng lậm cẩn thận như vậy, chỉ cười lành một tiếng, rồi nhàn nhã nhìn xung quanh, mà không có chút ý tứ thúc dục nào. Hàng lậm nhìn hóa thân của Linh Sâm là con thỏ trắng đang nằm trên mặt đất. Giờ phút này, nó nằm trên mặt đất không nhút nhích, dường như vẫn còn đang bị hôn mê bất tỉnh. Hàng lập hơi trầm ngâm, rồi hai ngón tay nhẹ nhàng. Hướng tới cái hộp bắn ra một đào kinh khí. Lúc này, một đoàn thanh quang tại nắp hộp cùng với hai ngón tay bỗng nhiên phát sáng, rồi nắp hộp liền tự động mở ra, lộ xuất đồ vật ở bên trong. Hàng Lập chăm chú, nhìn thấy thì nó cũng không lớn lắm. Cái này dài khoảng một thước, toàn thân một màu vàng đất, lớp da bên ngoài khô, nhằn nheo giống như một khúc rễ cây bình thường vậy, khiến cho Hàng Lập không thể nói được gì. Nếu có chỗ khác biệt thì chỉ là trên đầu của nó có một đóa hoa nhỏ màu bạc thật đẹp, tỏa ra mùi hương cùng với linh quang nhàn nhạt, làm cho tinh thần của Hạng Lập không khỏi rung lên. Trong lúc Hạng Lập còn đang phân vân hồ nghi vật ấy thực sự là cựu khúc linh xâm hay là một vật nào đó do huyện cốt cố tình đem đến để lường gạt mình, thì lúc này con thỏ trắng đang nằm bất động trên bãi cỏ, đột nhiên tùng người lên, hóa thành một đoàn bạch quang nhanh như chớp bại đến khúc trẻ đang nằm trong hộp. Hàng Lập đầu tiên ngẩn ra, nhưng sau đó sắc mặt trở nên vui mừng. Nếu một khi con thỏ trắng hóa thân của Cổ Khúc Linh Tâm bán chặt lấy vật trong hộp, thì rõ ràng nó phải là hàng thật giá thật. Điều này khiến cho Hàng Lập yên lòng. Hàng Độc cũng không thể để cho nó cùng với bản thể của mình hợp lại thành một. Do vậy, hắn không khách khí, lấy ngón tay bắn ra một đạo kiếm quang màu xanh, kính trúc vào trong đầu con thỏ trắng, khiến cho nó vang ra xa. Nhưng con thỏ này thấy bản thể trước mắt, vì vậy vẫn lừa màng phóng tới một lần, bộ dáng không đạt được mục đích thì không chịu bỏ qua. việc này làm cho hàng lập có chút không kiên nhẫn. một đạo quang điện hồ đột nhiên bắn ra, trực để đánh cho con thỏ rơi xuống mặt đất, và lồng bên ngoài bị cháy đen một mảng lớn, hoàn toàn hồn bề bất tỉnh. sau đó hàng lập mới đem con thỏ trắng này đặt vào trong hộp. ngay khi hóa thân thỏi trắng tiếp xúc với bản thể của cửu khúc linh sâm, bạch quang lóe lên. Nó tự động nhập vào trong bản thể Hàng Lập liền đẩy nắp hộp lại Rồi hạ một cái cấm chế nhỏ nhỏ Phòng ngừa nó chạy trốn Làm xong hết thảy những việc này Hàng Lập mới thở vào một hơi nhẹ nhõm Huyền cốt vẫn không có bộ dáng muốn đồng thủ Điều này làm cho Hàng Lập càng cảnh giác hơn vài phần Vì vậy Hắn liền đem cái hộp bỏ vào trong túi trữ vật Rồi lên tiếng hỏi Tiền bối đã đem cửu khúc linh xâm giao cho Tài Hà Mà không sợ rằng vạn bối nhân cơ hội này chạy trốn sao Hàng Lập hỏi thăm dò một câu, trốn, ngươi cho rằng khi có nó thì ngươi có thể sử dụng được sao, nếu không biết cách luyện chế thì cũng không phát huy được tác dụng đâu. Huyền Quốc thu hồi ánh mắt đang nhìn chung quanh, chuyển về phía Hàng Lập chậm rãi nói, nghe xong lời này, Hàng Lập dữ mày định nói cái gì? Huyền Quốc thượng nhân cũng không để cho hắn tiếp lời mà cười lành nói, trên người ngươi đã bị cực âm động tay đồng chân rồi. Dù cho ngươi có chạy tới chân trời góc biển, cũng không thoát khỏi truy tùng của hắn đâu, hay là thức thời hợp tác cùng ta. Nếu không, cho dù ngươi mang theo lên sâm trốn ra khỏi hư thiên điện, thì sau này... <cười> động tay, động chân. Hàng Lập thần sắc biến đổi, dần liền khôi phục lại như bình thường. Với thần thức cường đại của chính mình, Hàng Lập không tin việc mình bị người khác động tay động chân mà hoàn toàn không biết. Huyền Quốc thấy vậy, tự nhiên đoán được hắn không tin việc mình nói. Lúc này khóe miệng khẽ nhất lên một cái muốn đưa ra chứng cớ, nhưng sắc mặt chợt biến đổi, đột nhiên quay người lại hướng xa xa nhìn tới. Điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng đồng thời trong lòng cũng cảnh giác hơn, không khỏi thầm đoán là ma đang muốn làm trò quỷ gì đây. Ai ngờ, Huyền Cốt lập tức xoay người, nói một câu làm cho Hàn Lập trở nên lo lắng. "Cực ông đang tới đây, chỉ sợ là tới tìm ngươi, ngươi tự lo cho tốt đi, ta trước hết phải ẩn trốn rồi mới nói sau." Lời vừa thoát ra, Huyền Cốt đã hóa thành một đám mây, bỏ chạy mất, tròn nháy mắt, đã không còn thấy tâm hơn. Hàng Lập trợn mắt, há hốc mồm. Khi hắn đang hoài nghi những lời Huyền Cốt nói là thật hay giả, thì từ phía chân trời, âm ầm truyền tới tiếng quỷ khóc. Sau đó là đám mây đen thật lớn, chậm rãi từ xa xa, bay tới. Xem phương hướng của nó thì đúng là hướng về phía chỗ Hàng Lập đang đứng. Trong lòng hắn không khỏi lo sợ. Đám mề đen này đúng là do thiên triển huyền âm Đại Pháp tạo nên, khi thế kinh người, chắc chắn đến 89 phần là của cực âm tổ sư. Chẳng lẽ hắn thực sự đã bị cực âm tổ sư ám toán mà không hay biết? Nếu không thì cực âm tổ sư sao lại chạy đến địa phương xa xôi này, lại còn chuẩn xác bay tới phía mình nữa chứ? Đồng thời, Hàng Lập trong lòng cũng bán to huyền cốt thường nhân, không phải là lão quái vật đã nói cùng mình liên thủ đối phó với cực âm sao, giờ đây khi đối phương tới thì hắn lại bỏ chạy chối chết chỉ để mình mình lưu lại nơi đây. Điều này làm cho Hàng Lập vô cùng buồn bực. Bây giờ mà muốn tranh né cũng không còn kịp, xem ra chỉ còn cách tùy cơ ứng biến mà thôi. Ngay cả Hàng Lập còn chưa kịp thu hồi trận pháp thì đám mê đen trồng nháy mắt đã tới bên trên rừng cây rồi dừng lại. Lúc này, hàng Lộc cũng không còn lựa chọn nào khác, mà đành đứng nhìn chăm chú, trong lòng rất căng thẳng, chẳng nói điều gì. Hắn nghĩ rằng chắc chắn đối phương sẽ không làm cái việc vừa thấy người liền hạ sát thủ, nhưng tiền muốn biết rõ ràng rốt cuộc là vì sao mà cực âm cứ theo sát chính mình không tha. Việc này đã khiến hắn suy ngẫm rất lâu, nhưng vẫn không có lời giải thích, khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Ngay tới đây, trong lòng của Hàn Lập liền trở lại bình thường, chỉ ngẩn thần nhìn đám mây đen trên không trung, chờ đối phương mở miệng trước, nhưng Hàn Lập vạn lần cũng không nghĩ rằng, từ trong đám mây đen đầu tiên truyền đến là một tiếng hư lạnh, tiếp theo là một đạo hắc quang đột ngột kích thẳng tới màn hào quang phòng hộ của Trần Pháp, nhất thời, hoàng mang chợt lóe, tiếng vỡ tan vang lên. Trận pháp căn bản không thể ngăn trở một chút nào, lập tức bị phá hủy. Đạo Hào Quang không bị ngăn trở, tiếp tục tấn công về phía Hàng Lập. Sắc mặt Hàng Lập trở nên cực kỳ tái nhợt, không kịp suy nghĩ, thân hình hắn dán lên vài cái, người đã thoát khỏi vị trí ban đầu, xuất hiện ở một chỗ phía sau, cách đó khoảng hơn 10 trường, thần sắc vừa sợ, vừa giận. Hàng Lập không hề chần chừ, vùng hai tay lên, 10 con khối lỗi cử viên cao to xuất hiện, ngăn trở trước mặt hắn. Tiếp theo, mấy túi linh thú cũng đều được phóng ra, ánh mắt Hàng Lập cực kỳ ban hàng Hắn biết xác suất chiến thắng rất thấp, nhưng nếu đối phương thực sự muốn giết hắn thì hắn phải liều mạng một phen. Hắn tuyệt đối sẽ không bó tay chịu chết. Đồng thời chân nguyên trong cơ thể cũng đã tập trung lên, chính thành thành trúc phong vân kiếm. Chương 454: Dụ Hoặc. Hàn Lập trong lòng sợ hãi, suýt nữa nhẫn nhìn không được. Định để tất cả cử viên khôi lội tấn công, thì bên tai nghe được tiếng của huyện cốt lạnh như băng truyền tới. Tiểu tử, đừng vọng động ra tay, hắn chỉ thị uy ra ai với ngươi mà thôi, không thực sự động sát cơ đâu. Trước tiên, xem tình nghịch đồ này, tìm ngươi có mục đích gì rồi mới nói tiếp. Lời nói của huyện cốt làm hàng lộng ngẩn ra, lập tức thanh tịnh trở lại. Sau khi không chế được cảm xúc trong lòng, hắn không kêu, không nịnh, mở miệng hỏi. Cực âm tiền bối, đại giá quan lâm đến đây, tìm bạn bối không biết có việc gì chỉ giáo hay không. Âm thanh của Hàng Lập trầm thấp, nhưng rất bình tĩnh. Có thể chịu được một kích của lão phu rồi mà vẫn trấn định như vậy, xem ra lá gan của người cũng không nhỏ đâu. Từ trong đám mây đen trên không trung, truyền tới âm thanh của cực âm tổ sư, nhưng Hàng Lập không biết là hắn đang khen hay đang khinh mình đây. Với thần phận nguyên anh kỳ của tiền bối, nếu muốn tiêu diệt vạn bối thì lá gan lớn hay nhỏ cũng đâu có gì khác nhau. Hàng lập nhíu hai hàng lông mày, thần sắc lập tức trở lại như bình thường, trả lời. Bởi vì hắn biết được huyền cốt không có đi xa mà chỉ ẩn nạc ở gần đây nên cũng thấy an tâm một chút. Nếu hắn liên thủ với lão ma huyền cốt, người đất am hiểu nhược điểm của huyền âm đại pháp, thì cũng không phải không thể đánh nhau với đối phương một trận. Nhưng với điều kiện là khi hắn đấu với cực âm thì huyền cốt xuất thủ hỗ trợ. Tuy nhiên, việc này hàng độc không có nắm chắc bởi vì hắn cũng không muốn chọc dần đối phương. Lúc này, trên không trung, đá mây đen đã thu lại. Sau vài lần lóe lên, đá mây đen liền tiêu tán. Trên không trung xuất hiện ra một vị trung niên nhân và một tên thanh niên thấp bé vô cùng xấu xí, chính là cực âm tổ sư cùng ô sử. Người gọi là Hạng Lập thuộc tán tù trong thiên tinh thành, ta nói không sai chứ. Trung niên nhân nhìn Hạng Lập có chút hứng thú nói, không sai, Tài Hà chính là Hạng Lập, xem ra tiền bối đã biết Tài Hà rất rõ rồi. Hàng Lập lộ ra một tia cười khổ, có chút bất đắc dị nói. Không cần lo lắng, ta tới đây không phải là để gây ra phiền toái, cũng không vì việc dịu âm môn trước đây mà trúc giận lên ngươi. Còn công kích vừa rồi chỉ là do thấy trận pháp này có chút trở ngại nên mới ra tay phá đi. Cực âm tổ sư là nhà cười nói, trở ngại gì chứ, không phải muốn dùng thực lực cường đại để chấn mình ta sao chứ? Hàng Lập trong lòng biết rõ ràng như vậy, nhưng ngoài miệng vẫn cung kính hỏi. Vậy tiền bối đến đây là... Mặc dù hắn biết rõ đối phương đang chờ mình hỏi lại, nhưng Hàng Lập cũng chỉ vuốt vuốt mũi, cố ý lấp lửng. Nhưng sau khi nghe Hàng Lập nói xong câu này, cực âm tổ sư cười hát hát, hai mắt cẩn thận đánh giá Hàng Lập từ trên xuống dưới, khiến cho trong lòng hắn phát lạnh. Người biết vật này chứ? Cực âm tổ sư đột nhiên lật bàn tay một cái, liền xuất hiện một đoạn gì đó màu trắng, sắc mặt nghiêm nghị nói. Tiếp theo không chờ Hàng Lập có thấy rõ hay không, hắn liền đem nó bay thẳng tới chỗ Hàng Lập. Trên mặt hàng Lập xuất hiện một tia nghi ngờ, chờ bậc ấy bày đến trước người, liền vung tay áo lên thu lấy, sau đó cẩn thận đưa ra trước mắt xem xét. Vật này không lớn, hơn nữa cũng không còn trọn vẹn và đầy đủ, nhưng hàng Lập chỉ liếc mắt qua một cái là nhận ra nó ngay, đây đúng là một đoạn tơ nhện do huyết ngọc tri chu phun ra. Hàn Lập ngẩn ra, trong lòng có chút kỳ quái, từ hỏi không biết vì sao mà đối phương lại có thứ này trong tay. Suy nghĩ một chút, Liên nhớ tới trận chiến với ẩn sát môn lúc trước, khi mình đột phá vòng vây thì hình như đã sử dụng huyết ngọc tri Châu để đối phó với yêu thi cản đường. Chắc chắn đối phương đã tìm được nó khi đó. Đối phương hỏi như vậy không biết là có dùng ý gì. Hàng lập thần sắc khẽ biến trong đầu xuất hiện các loại suy đoán. Nhưng chắc chắn đối phương sẽ không cho hắn có nhiều thời gian để suy nghĩ. Sau khi trầm ngâm liền thành thực đáp. Vạn bối đương nhiên biết. Đây là tơ do linh thú của tài hạ phun ra. Có phải tiền bối vì việc này mà tìm đến đây? Lúc này, vẻ mặt của hạng lập có chút hồ nghi, dường như còn pha thêm chút không tin. Nhưng trên không trung, cực âm tổ sư vừa ngay xong, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Tốt, tốt lắm. Và lần này tới đây, tìm ngươi là muốn nhìn thấy linh thú của ngươi một chút. Ngươi hãy đem nó thả ra để bổn tổ sư xem thử nào. Cực âm tổ sư cực kỳ hưng phấn nói, thanh âm vô cùng ôn hòa. Nhưng trong lòng Hàng Lập lại càng cảnh giác hơn, bởi vì đối phương ẩn dấu rất kỹ, nhưng một tia tham lam lóe lên rồi biến mất trong khi lão quái vật cười, hắn vẫn nhìn ra được. Hơn nữa đối phương thân là thu sĩ Nguyên Anh Kỳ, lại lộ ra loại thần tình như vậy đối với huyết ngọc tri chu. Đối với Hàng Lập mà nói, thực sự không phải là một điểm báo tốt. Trong lòng, mặc dù cảm thấy bất an, nhưng là đối mặt với ánh mắt của cực âm tổ sư, Hàng Lập sau khi do dự một chút, chỉ còn cách mở miệng nói được mà thôi. Cho xem một chút thì một chút đi Hàng Lập chỉ có thể buồn bực thầm nghĩ Tiếp theo hắn khoát tay nhẹ nhàng vỗ vào trong túi linh vật Một đạo bạch quang từ trong đó bay ra Đáp xuống trước mặt Hàng Lập Sau khi quang hoa thu lại Một con nhện to bằng cối xay xuất hiện Hùng hằng nhìn xung quanh Vừa thấy huyết ngọc tri chu hiện thân Hai mắt cực âm tổ sư như phát hỏa Nhìn chầm chầm không rời Giống như là đang nhìn một kiện bảo vật Cực kỳ trân quý Sắc mặt cực kỳ vui mừng Thật tốt quá, quả nhiên là huyết ngọc tri chú. Một hồi lâu sau đó, cực âm tổ sư mới đem ánh mắt thu trở về, nhưng lại bỗng nhiên ngựa mặt lên trời, cười phá lên. Tiếng cười chấn động không gian, làm cho thần sắc Hàng Lập không khỏi biến đổi. Tù vị của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ quả nhiên sâu không thể lường. Hàng Lập lập tức lộ ra vẻ thần trọng. hắn biết tiếp theo, đối phương sẽ đi vào vấn đề chính. Trong khi Hàng Lộc còn đang đợi cực âm tổ sư, thì bên tai lại vang lên âm thanh lo âu của huyền cốt. Người làm thế nào mà có được huyết ngọc tri châu? Đã có vật ấy, vì sao ngay từ đầu không nói cho ta biết? Lúc này trong âm thanh của huyền cốt tràn đầy ý tứ hối hận và kinh sợ. Ta có vật này, vì sao phải nói cho người biết? Hàng Lộc vừa nghe nói vậy, trong lòng liền bực bội, nhưng hắn liền lập tức bình tĩnh trở lại. Nếu như ngay cả huyền cốt cũng xem trọng nó thì huyết ngọc tri chu chắc chắn có đại bí mật trong mình, không biết việc này đối với mình là lời hay hài đây. Hàng độc còn đang âm thầm suy ngẫm thì huyền cốt có chút nôn nóng dồn dập truyền âm tới. Tên nghịch đồ cực âm này chắc chắn yêu cầu ngươi đi vào nội điện, ngươi có việc đồng ý đi theo là được, ta sẽ âm thầm theo sau bảo vệ cho ngươi. Có lẽ nhận thấy được khẩu khí khi nói chuyện của Hàn Lập có chút không ổn. Thành âm của huyền cốt hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng rất trình trọng dặn dò. Hàng Lập nghe xong, ngược lại càng thêm bất an. Hắn mơ hồ, cảm giác được, vì huyết ngọc tri chô, nên hắn mới bị lôi cuốn vào trong trường tranh đấu này. Nếu không cẩn thận, sẽ tàn xương nát thịt. Hàn Lập còn đang âm thầm hoài nghi, thì cực âm tổ sư rốt cuộc cũng mở miệng. Nội dung hắn nói cũng giống y như là những lời huyền cốt đã đoán trước. Hàng Lập Ngươi có muốn đi vào nội điện xem không? Ta có thể mang theo ngươi an toàn ra vào. Cực âm tổ sư vẻ mặt ôn hòa nói, ý tứ trong đó vô cùng hấp dẫn. Đi vào nội điện. Hàng Lập nghe xong liền giật mình. Thật sự mà nói, nơi này đối với kết đan kỳ tu sĩ là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Mặc dù bên trong bảo vật vô cùng trân quý, vượt xa các nơi khác của hư thiên điện, nhưng từ sau khi Hàng Lập biết rõ tình hình nơi đây thì hiểu được mình không nên đi vào. Hôm nay, hắn mới vừa chiếm được cựu khúc linh xâm có tác dụng rất lớn đối với việc ngưng anh, nên càng không muốn mạo hiểm. Về phần đối phương mặc dù, ngoài miệng nói là bảo đảm an toàn, dẫn hắn ra bào hư thiên điện, cộng thêm huyền cốt cũng hứa hẹn nhưng thật tình hắn không tin những lời này. Hắn chỉ có một cái bạn mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn lập liền miệng cưỡng, mỉm cười rồi từ chối nói. Nội điện đưa với vạn bối mà nói Thật sự không thể tham nổi đâu Vạn bối chỉ cần vượt qua hai cửa trước đó là được Còn nội điện sẽ không đi Vạn bối thật không có phúc phận lớn như vậy Nghe xong lời này Cực âm tổ sư sắc mặt trầm xuống Lộ ra về âm lệ Còn gà ô sử bên cạnh hắn Thì sắc mặt lộ vẹt giận dữ Đột nhiên lớn tiếng trách mắng Hàng lập, gia tổ không truy cứu ngươi, Trước đây đã đắc tội với lão nhân gia Hôm nay còn hảo tâm muốn mạng người đi vào nội điện Mà ngươi còn ba phen bốn bận từ chối, chẳng lẽ ngươi xem thường cực âm đạo của chúng ta sao? Đối với những lời nói của ô sử, cực âm tổ sư cũng không có ngăn cản, chỉ là trên mặt lộ đa vẻ không vui, lạnh lùng nhìn, còn Hằng Lập thì trở nên im lặng. Lúc này bên tai hắn lại truyền đến tiếng của huyền cốt thúc giục hắn đáp ứng yêu cầu của đối phương, nhưng Hằng Lập làm sao có thể đồng ý dễ dàng như vậy chứ? Không đi! Mặc dù không biết ô đạo chủ kêu Tài Hà cùng đi vào nội điện để làm gì, nhưng chắc chắn sẽ không chỉ để Tài Hà kiến thức một ven đâu. Nếu có thời gian, chẳng bằng Tài Hà tìm kiếm bảo vật ở những chỗ khác an toàn hơn vậy. Hàng Lập thần sắc lạnh nhạt nói. Chương 455, Ý ngoại tần sinh Tuy ô sụ đã được cực âm dặn dò lúc trước, ở một bên đóng vai kẻ ác, gây áp lực với Hàng Lập, nhưng không biết vì sao trong nội tâm của hắn cũng nhìn Hàng Lập không thuận mắt. Loại cảm giác này cơ hồ là do trời sinh, không cần bất cứ lý do nào. Hằng lập tự nhiên cũng có ấn tượng không tốt với ô sử. Hiện tại nghe nói như vậy, Hằng lập chỉ lạnh lùng nhìn hắn, rồi không để ý, hướng về phía cực âm nói. Tuy không biết tiền bối cần linh thú của vạn bối để làm gì, nhưng nếu chủ nhân linh thú chết, thì người khác cũng không có cách nào thu phục được. Về điểm này vạn bối rất rõ. Đồng thời lúc nguy cấp. Tài Hà có thể ra lệnh cho Huyết Ngọc Tri Chu từ bào, nói về chắc chắn tiền bối không hy vọng nhìn thấy điều này. Trong lời nói của hắn có chút ý tứ uy hiếp, khiến cho sắc mặt trung niên nhân đối diện khẽ biến, lộ xuất một chút ngoài ý muốn. Hàng lập đức rõ ràng, ô sử chỉ là hộ giấy mà thôi, người có khả năng làm chủ ở đây chính là cực âm, nên hắn căn bạn không muốn dây dư với ô sử. Tuy nhiên, hành động này của hắn lại khiến cho vị ô thiếu chủ thẹn quá hóa giận, trên mặt lóe lên một tia âm lệ muốn mở miệng nói mấy lời khó nghe nhưng bị cực âm tổ sư bên cạnh khoát tay chặn lại. tốt, ta rất thích hầu bối có đảm lực bọn tổ sư nếu muốn mượn sức huyết ngọc tri chu của ngươi, tự nhiên sẽ không để cho người đi một chuyến tay trắng. sau khi vào nội điện, ta sẽ. cực âm tổ sư vừa mới nói tới đây, đang muốn đưa ra hứa hẹn thì đột nhiên sắc mặt trầm xuống, âm thanh đứt quãng. hắn chậm rãi quay đầu, nhìn chầm chầm phương hướng bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ hung ác. ai đó ở đây nghe lén. Màu ra đây cho bộn tổ sư Thành âm của lão quái vật Có chút thè thế Tràn ngập sắc ý Xem ra cực kỳ tức giận Hàng lập trong lòng cả kinh Theo bản năng cho rằng Huyền cốt đã bị phát hiện Lập tức suy nghĩ xem Nếu xảy ra cuộc diện như vậy Thì bản thân mình phải ứng phó như thế nào mới tốt Nhưng một thanh âm già nua Truyền đến khiến cho hàng lập kinh ngạc Ồ lão đệ Cần gì phải tức giận như vậy Thành mộ chỉ là vô ý bắt gặp mà thôi Sẽ không thực sự muốn động thủ chứ Một đào hào quang màu xanh lóe lên, Nho sinh lão giả đột nhiên xuất hiện ở chỗ cách đó khoảng 10 trường, cười hì hì nhìn hai người cực âm. Chẳng ai khác mà là vị thanh dịch cưu sĩ, cực kỳ quen thuộc với cực âm tổ sư. Thành đạo hữu, người theo dõi ô mổ sao? Lão quái vật thấy vậy, sắc cơ trên mặt liền biến mất, sau đó sắc mặt cực kỳ khó coi, hỏi một câu. Theo dõi gì đâu chứ, thanh mộ chỉ là nhàn nhã đi vào tới đây. xa xà, xà thấy ô đào hữu đàm đạo với vị tiểu huynh đệ này nên muốn đi qua bác truyền thôi, không nghĩ tới việc khiến cho đào hữu mất hứng. <cười> Nếu như biết trước việc này, thanh mộ tuyệt đối sẽ không lộ mạng như vậy. Nhà sinh lão giả cười cười, thờ ơ giải thích. Sau đó, hắn mặt kề sắc mặt cực âm khi nghe lời giải thích đó đã trở nên trắng bệnh, nhìn huyết ngọc tri chư ở dưới, trong miền tấn tắc xưng kỳ. Loại huyết ngọc triêu này thật sự là khó gặp nha. Nghe tôi sĩ tiền bối trước kia phân tích, thì hình như nó là loại linh thú tốt nhất để lấy hư thiên định, xác suất thành công xa hơn mạng hỏa của ngươi và kim thi tầm của vàng thiên minh. Thành dịch cư sĩ lắc đầu cười nói: Ti giàu, vậy sao phải ẩn thân chứ? Vừa nghe lão giả này mặc giày giải thích vậy, cực âm tổ sư vô cùng tức giận. Tiếp theo là nghe hắn nói ra bí mật của huyết ngọc triêu mà mình muốn che giấu. Nên sắc mặt cực âm càng trở nên âm trầm hơn Tiểu tử này Chính là vị hậu bối mà ô lão đề Luôn mong ngóng sao Lão hữu cũng rất thích những người trẻ tuổi có đạm lược Thế nào có hứng thú bái nhập Làm môn hạ của bổn nhân không Thanh mộ vẫn chưa từng thu đệ tử đó Ánh mắt của nho sinh lão giả Chuyển từ huyết ngọc tri châu sang hàng lập Nói một câu khiến cho sắc mặt cực âm phát thanh Còn hàng lập thì ngạc nhiên Thu bạn bối làm đồ đề Hàng lập trừng mắt nhìn Không biết là nên cao hứng hay nên kêu khổ đây? Anh đạo hữu, đây là ý gì? Vẻ mặt cực âm lạnh lẽo, hắc khí trên thân nhẹ nhẹ tuôn ra, nhìn chồng chọc, chọc lão già nhấn mạnh từng từ từng từ, từ. Chỉ là đùa một chút thôi, cực âm lão đệ, cần gì phải khẩn trường như vậy chứ? Nếu thật sự ta thu nhận vì tiểu huynh đệ này, chỉ sợ đạo hữu sẽ liều mạng với ta. Tuy nhiên, nếu mang hồ tự biết ở đây có một con huyết ngọc tri châu, không biết kỹ nghĩ tương tự như vậy hay không? Lão già khẽ cười một tiếng. Trong ánh mắt lóe lên vẻ quỷ dị, hời hợt, hời hợt nói. Sắc mặt của cực âm giãn ra một chút, nhưng khi nghe đối phương đề cập đến mang hồ tử thì lại cảm thấy đau đầu. Dựa theo ý định ban đầu của cực âm thì hắn muốn giấu giếm viện huyết ngọc tri châu này. Sau đó sử dụng người khác cản trở tu sĩ chính đạo hoặc khiến cho cả hai bên lưỡng bài câu thương dùng hỏa mãn giả làm bồ không lấy được bảo vật, diễn cho người khác xem. Tiếp theo sẽ ngấm ngầm đưa theo hàng lập dùng huyết ngọc tri châu thu lấy bảo vật. Như vậy chỉ có một mình hắn chiếm được hư thiên định. Về phần những điều kiện ban đầu hứa hẹn cấp cho người khác, tự nhiên hắn sẽ lờ đi, không có ý tứ muốn thực hiện. Nhưng vạn lần không nghĩ tới, chính là kế hoạch tỉ mỉ của hắn là bị lão hồ ly trước mặt phá đám. Giết đối phương diệt khẩu thì hắn không nắm chắc. Hướng hồ cho dù có phần thành công, hắn cũng không dễ dàng ra tay. Dù sao vẫn còn đó, bọn chính đạo vạn thiên minh cần phải đối phó, không thể để cho thực lực đối phương hai bên quá chênh lệch được. Hiện tại, lão già nhắc đến mang hồ tử, càng khiến cho cơ mặt của cực âm thu lại. Sự lợi hại của thác thiền ma công, nằm đó hắn đã được thể nghiệm. Cho dù hôm nay, thiền đồ thi họa đã có chút thành công, nhưng hắn cũng không tự tin có thể đối kháng được với người này. Và nhất đối phương cùng lấy cớ thu tiểu tử trước mắt làm đồ đệ, sau đó là chiếm phần lớn khi thu thập bảo vật, thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào, trừ phi là. Cực âm tổ sư cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện tại. Khi thấy không có khả năng giữ gìn được bí mật của huyết ngọc tri chô, thì lập tức nghĩ làm sao để khi lấy bảo vật không phải mất nhiều thứ. Lúc này, trong lòng hắn khẽ động, thần sắc quỷ dị nhìn lão giả, lờ mờ đoán được dùng ý trong lời nói của đối phương. Nhà sinh lão giả thấy vậy liền mỉm cười, tiếp theo môi khẽ động, truyền âm nói với cực âm. Thần sắc cực âm trở nên bất định. Đề nghị đó thế nào? lão giả chỉ truyền âm trong chốc lát, rồi nhanh chóng nói chuyện như thường. <cười> ta đáp ứng. Cực âm tổ sư cơ hồ không thèm suy nghĩ, nghiêm mặt, mở miệng đồng ý. Tốt, vậy là được rồi. Tiếp theo xem trong hai người chúng ta, ai thích hợp thu tiểu tự kia làm môn hà. lão giả lộ ra vẻ hài lòng, sau khi nhìn hàng lập một cái, liền chầm rãi nói. Hắn nguyện ý, bái ai làm sư phó, vậy thì để hắn tự lựa chọn đi, ít ra như vậy mới công bằng. Cực âm tổ sư trầm ngâm một chút, rồi nói, lão giả ngay xong ngẩn ra, lộ xuất ra một tia kỳ quái, nhưng sau khi suy nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Cực âm tổ sư thấy vậy, sắc mặt có chút vui, sau đó cúi đầu nhìn Hàng Lập nhàn nhạt nói, Người chắc cũng đã nghe rõ cuộc đối thoại của chúng ta, huyết ngọc trì châu kia là bậc rất trọng yếu đối với việc lấy bảo vật lần này, vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua, về phần ngươi nghĩ bởi vì ngươi là chủ nhân của linh thú. Ta sẽ không dám giết ngươi Nhưng ngươi thực sự đã quá sai lầm rồi Cần phải biết buộn tổ sư Có một phương pháp luyện chế linh thi Cùng lắm đến khi đó Ta đem huyết ngọc tri chu giết chết Rồi đem nó biến thành yêu thi là được Chỉ là phương pháp này sẽ khiến tù vị của nó giảm mạnh Không đến khi bất đắc dĩ Thì ta sẽ không làm như vậy Ngươi nếu sợ sau khi sự việc thành công Ta sẽ gây bất lợi thì hai người chúng ta Đều có thể thu người làm môn hà Khi đã trở thành người một nhà và lấy được bảo vật, chúng ta sẽ chia người một phần. Nhìn ngươi cũng biết là người thông minh, hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Cực âm tổ xương nhàn nhạt nói nửa uy hiếp nửa dụ hoặc, khiến cho hàng lập tâm thần vẫn không yên từ khi lão già xuất hiện. sắc mặt khẽ thay đổi, bộ dáng giống như có chút đồng tâm, nhưng trên thực tế thì hắn đang âm thầm kêu khổ không ngừng. Sau khi lão già áo xanh hiền thân, hắn liền biết tình hình càng không ổn. Nguyên lúc đầu còn có một tia hy vọng. Muốn hai lão ma này vì mình xảy ra xung đột, khi đó hắn có thể thừa nước đục thả câu, nhưng không tưởng được hai lão này quá gian xảo, chỉ trong vài câu ngắn ngũi đã đạt thành hiệp nghị gì đó. Hiện tại cho dù huyền quốc xuất hiện trợ giúp, Phọng Trần một điểm tác dụng cũng không có, mà dùng huyết ngọc tri chu uy hiếp đối phương xem ra cũng chẳng hơn gì. Nếu ra lệnh cho linh thú tự bào, Phọng Trần cũng bị đối phương chế trụ trước. ngoài ra hắn chỉ có một mạng. Không dám khiến cho thu sĩ Nguyên an Kỳ nổi giận Rồi rước lấy đường chết Không đáp ứng xem ra Thực sự không được rồi chương 456 Cực âm môn đồ Hàng Lập Lão Hữu Bình Sanh chưa bao giờ thu đồ đề Hơn nữa, cách đại hàng cũng không còn bao lâu Nếu người bái làm môn hạ của ta Tất cả y bác pháp bảo Tự nhiên đều do người kế thừa Mỹ sự như vậy cũng không phải ở đâu Cũng có thể gặp được Thanh âm của thanh dịch cư sĩ tràn ngập hấp dẫn. Hàng lập nghe sau, cho dù biết rõ trong lời nói của đối phương có không ít giả trá, nhưng vẫn không nhìn được giật mình. Nhưng không chờ hắn suy nghĩ, bên tai đã vang lên thanh âm trầm thấp của cực âm tổ sư. Tiểu tử, ta mặc kệ thanh lão quái hứa hẹn điều kiện gì, nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, lão quái này xuất thân tán tu, bình thường chỉ đơn thân đọc mã. Ngoài trừ đột chiếm một tòa hoang đạo ra căn bản không có vật ngoài thân cho dù hăng hứa đem tất cả cho ngươi người đến lúc đó cũng chẳng có đồ gì tốt đâu mà cực âm đạo của ta lại không giống như vậy chẳng những tu sĩ đồng đạo thế lực to lớn làm thân truyền đệ tử cho bổn tổ sư sẽ có quyền thế người có tưởng thì cũng không tưởng được mặc kệ là nữ tu tùy nữ xinh đẹp hay là tài liệu luyện đan trân quý buồn tội sư đều có thể cấp cho người chọn lựa mà ta nhìn người cùng với tự lên gia đầu của diệu âm môn rất thân thiết có phải là có ý với nàng ta hay không việc này cũng dễ thôi chỉ cần người bái ta làm sư phó ta có thể bắt nàng ta về cực âm đạo cùng người kết thành song tu lô đỉnh sẽ khiến người vừa lòng cực âm tổ sư rất thẳng thắn đưa ra rất nhiều điều kiện khiến cho lời của hạng lập đã lên đến miệng phải nuốt trở lại nhưng vẫn chưa xong tham âm của hiền cốt lại xen vào Hàng tiểu tử, nghị bá nhập làm môn hạ tên nghịch đồ cực âm đi. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tìm được thời cơ thuận lợi để giết chết hắn. Đừng quên rằng, phương thuốc đem cửu khúc lên xâm luyện thành đan dược chỉ có một mình ta biết. Người tốt nhất là nên làm theo lời của bổn thường nhân, bằng không. Trong lời nói của huyền cốt, lộ xuất rõ ràng ý tứ uy hiếp. Hàng lộc nghe vậy thì hai mắt trần trừng. trừng. Bà lão quái này đều có ý định xấu xa. Hắn bị kẹp ở giữa nếu không cẩn thận sẽ nguy hiểm dựa theo ý tứ của mình nếu thật sự muốn bá nhập làm môn hạ của ai tự nhiên sẽ chọn nho sinh lão gia tuy nhiên việc này không có thứ gì tốt cho hắn nhưng tối thiểu cũng không có quan hệ dây dưa lộn xộn hơn nữa lại cực kỳ thanh tịnh không đến tới nhiều điều thị phi cho nên việc hứa hẹn mỹ nữ đang dược công pháp hàng lộc tự nhiên không để vào trong mắt còn bảo sẽ bắt tự lên tiên tử càng khiến cho hắn không nói được gì hiện tại huyền cốt lại truyền âm qua hàng lộc không thể không thần trọng suy ngẫm nhưng kết nguyên anh là mục tiêu trên con đường tu tiên của hắn, mặc dù còn rất xa xôi, nhưng phương thuốc kia hắn nhất định phải lấy được. nghĩ tới đây, hàng lập liền mím miệng, mỉ, cúi đầu trầm ngâm, đánh giá quan hệ lợi hại trong đó. sau khi vẻ mặt của hàng lập biến hóa vài lần, cuối cùng cũng ngẩng đầu nói ra một câu, khiến cho lão già áo xanh cực kỳ thất vọng, còn cực âm thì rất vui mừng. đại danh của cực âm đạo từ lâu vàng bối đã nghe qua. Vạn bối về sau xin ô tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Tốt, hàng lập, bổn tổ sư hiện tại thu người làm ký danh đệ tử. Sau khi quay về cực âm đảo mới chính thức cử hành thi lễ bái sư. Đây là kiện huyền âm hoàng, là một thứ mà lão phu lúc trước tìm được. Hệ là đệ tử thân truyền của ta đều có một cái. Nó xem như tiếng vật và cũng xem như là một kiện bảo vật để phòng thân. Người hãy bảo quản cho tốt. Cực âm tổ sư, tự nhiên hiệu đạo lý rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, lúc này rút một chiếc nhẫn màu xám từ trên tay của mình ra, đưa cho Hàng Lập. Hàng Lập có chút ngoài ý muốn, nhận lấy rồi ngưng thần nhìn kỹ. Chiếc nhẫn này chẳng khác bao so với những chiếc nhẫn bình thường khác, nhưng trên mặt lại có một ít phù văn cổ thần bí, lờ mờ phát ra u quang màu xanh lam, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Đằng lúc Hàng Lập vui vẻ, thì bên tai truyền đến tiếng cười chế nhạo của huyền cốt. Huyền Âm Hoàng, <cười> tên đồ nghịch này thật sự xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của Lão Phu. Rõ ràng là Âm Dương Hoàng, do Lão Phu năm đó ban cho hắn. Vậy mà giờ đây, ngay cả danh tự cũng thay đổi. <cười> người đừng tưởng cao hứng quá sớm, Âm Hoàng này tuy có công hiệu khắc định hội chủ, nhưng là bị Dương Hoàng trên người của hắn ta khắc chế. Đến khi dùng nó đối phó với cực âm thì đúng là tự tìm đường chết mà thôi. Hàng Lộc ngay xong lời này, không lộ ra vẻ gì khác thường, thần sắc vẫn cung kính bái tạ cực âm. Nhưng trong lòng không khỏi thở dài. Ở bên cạnh một người tâm cơ thâm trầm như cực âm, hắn phải luôn luôn dùng 12 phần tinh thần chú ý, nếu không hắn sẽ gặp xui xẻo. Hiện tại chỉ có hy vọng vào huyền cốt, thực sự có biện pháp đưa cực âm vào chỗ chết. Nếu không về sau, chẳng lẽ hắn phải gia nhập cực âm đảo, ngoan ngoãn làm đồ đề của hắn sao? ngoài ra cho dù hắn thực sự muốn làm một vị đồ đệ tốt thì người ta cũng nhất định không thật tình thu nhận hắn có hay không sau này lập tức trở mặt vẫn là sự tình khó nói hàng lập không dám dựa dẫm vào chỗ ý trường này hiện tại hắn cũng chỉ có cách đi một bước tính một bước mà thôi ai bảo thực lực hắn không bằng người ta mặc dù đối với việc trong tù tiền giới cá lớn nuốt cả bé trong lòng hắn sớm đã biết rõ những loại cảm giác vô lực như hiện nay Từ khi kết đan cho tới giờ, hắn đã lâu chưa có cảm nhận qua. Và lần trước kia, bản thân cũng rơi vào hiểm cảnh, nhưng hắn vẫn còn có thực lực để liều mạng. Nhưng hiện tại dù đối kháng quý vị Nguyên Anh Kỳ nào trong hư thiên địa này, hắn cũng chỉ có thể bị giết chết mà thôi. Điều này làm cho hắn có chút hoài nghi. Chính mình có phải có bệnh phạm sát tình hay không? Chỉ nghĩ nhất thời tò mò. Muốn đi theo Huyền quốc dò xét bí mật trong bức tàn đồ Như thế nào lại đụng đầu với một đám lão quái vật nguyên anh kỳ Ngoài ra còn bị bọn họ quan tâm nữa chứ Hàng Lập có chút oán hận suy nghĩ Một bụng chất chứa nổi khổ tâm không thể nói Hơn nữa ngoài mặt còn phải làm ra bộ dáng rất cao hứng Thấy Hàng Lập thu lấy Huyền âm hoàng Đồng thời cung kính đối với mình Cực âm tổ sư cực kỳ cao hứng Sau khi thương lượng với lão gia bên cạnh vài câu liền bảo Hàng Lập đi cùng với hắn Bởi vì thời gian một ngày đã trôi qua gần hết, nếu không nhanh chóng chạy tới đại hạp cốc, chịu sợ bệnh viện không tiến vào được băng hỏa đạo. Vì vậy, Hàng Lập liền thu lại huyết ngọc tri chu, rồi mấy người nhanh chóng bay đi. Trên đường, cực ân tổ sư rất hòa nhã nói chuyện với Hàng Lập, chủ động chỉ điểm một số sai lầm khi Hàng Lập tu luyện, khiến cho hắn được lợi không ít. Hàng Lập không khỏi thở dài, trên con đường tu luyện có người chỉ bảo với không người chỉ bảo thực sự khác xa nhau. nhưng Âu Sư ở một bên thấy cảnh này trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hậm hực. mặc dù cố tình che giấu rất kỹ, nhưng Hằng Lập vẫn gấm ngầm thấy rõ ý định của Y. tuy biết mà hắn vẫn cứ lờ đi, làm như chẳng hiểu gì. tốc độ phi hành của bốn người cực nhanh, sau khoảng vài thời thần đã đến trước một ngọn núi lớn cao ngàn trường. ngọn núi này rất hiểm trở, toàn bộ đều là cử thạch màu xanh đen. ở giờ đỉnh núi chi làm hai, xuyên thẳng đến trung tâm. Hình thành nên một cái đại học cốc thiên nhiên Giống như quỷ phụ thần công vậy Nhưng càng kỳ quái Chính là ở chính giữa nơi đỉnh ngọn núi Bị chia ra có hai màn hào quang Màu hồng lam tách bạch rõ ràng Phân biệt bao phủ một nửa của ngọn núi Từ xa nhìn lại Thực sự vô cùng quỷ dị Ở lối vào của đại học cốc lúc này Đang có khoảng 30 tu sĩ ăn mặc khác nhau Ngồi tỉnh tọa Sắc mặt của mỗi người đều ngân trọng Dường như đang đợi cái gì Nhóm cực âm từ từ hạ xuống Ánh mắt Hàng Lập thoáng qua, liền phát hiện được từ xinh đẹp nguyên dao, cùng xen lẫn trong đó. Chỉ là nàng vừa thấy Hàng Lập lẫn vào trong nhóm tu sĩ ma đạo của cực âm, thì thần sắc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thấy Hàng Lập nhìn qua, liền có chút bối rối, quay đầu đi tránh né bộ dáng không dám đối mặt với hắn. Hàng Lập ngỡn ra, trong lòng lờ mờ, minh bạch được điều gì, vẫn lặng im không nói, thu hồi ánh mắt, nhìn về phía khác. Trong những người còn lại không thấy, có tự lên tiên tử và vị thanh niên tu sĩ kia. Xem ra, không muốn tiến vào băng hỏa đạo mà định trực tiếp quay về chỗ cũ. Những tu sĩ ở đây đều mang vẻ mặt nghiêm túc, mỗi người đều có bộ dáng khí định thần nhan, khí độ bất phàm. Phần lớn có tu vi cao thâm hơn cả hàng lập nhiều. Cho dù không phải là kết đan hậu kỳ, thì phần lớn cũng là kết đan trung kỳ. Kết đan sơ kỳ như hàng lập và nguyên giao chỉ có khoảng 6-7 người mà thôi, nhưng bọn họ cũng không lo không sợ, xem ra cực kỳ tự tin. Hàng Lập sau khi nhìn xong liền nhíu mày, bởi vì những tu sĩ nguyên anh kỳ khác vẫn chưa xuất hiện, nên đám người cực âm chính là những người đến sớm nhất. Lúc này, cực âm tổ sư tìm một chỗ tốt, khoanh chân ngồi xuống, Ô Sư cũng tự động đi đến ngồi bên cạnh. Hàng Lập, người ở bên cạnh lão phu nghĩ ngợi một lát đi. Bộ dáng cực âm giống như một vị sư phụ hiền từ, hướng Hàng Lập nói, "Hàng Lập không muốn ở gần lão quái vật này, nhưng sau khi nghe xong, vì ánh mắt chăm chú của đối phương Liền phải miễn cường đáp ứng Sau đó đi lên vài bước Ngồi bên phía còn lại của cực âm chương 457 Thác Thiên Ma Công Sau khi bọn họ nhìn cực âm Và thanh dịch cư sĩ một cái Liền cười lành Tìm một chỗ khác tụ tập Rồi thấp giọng bàn bạc Không biết là đang thương lượng sự tình bí ẩn gì Cực âm tổ sư thấy vậy Không khỏi hừ khẽ một cái Lập tức nhắm mắt dưỡng thần Hàng lập thực không thể làm ra bộ dạng bình thản như vậy Mà hai mắt nhìn theo một phương hướng Từ hồ đang quan sát điều gì Nhưng nếu có người chú ý kỹ Thì sẽ phát hiện ánh mắt hắn lơ đảng Hoàn toàn không tập trung Trong lòng có tâm sự Sau thời gian khoảng một bữa cơm Thì có thêm 5, 6 vị tu sĩ lục tục bay tới Trong đó có hai vị bạch y trưởng lão của tinh cung bộ dáng điềm nhiên như không Hiện tại tu sĩ Nguyên Anh Kỳ duy nhất chưa xuất hiện Chính là vị mang hồ tự kia Đợi thêm nửa canh giờ nữa Mà bóng dáng của lão quái vẫn chưa thấy đâu Điều này khiến cho nhóm bạn thiên minh kỳ quái Nhìn nhóm người ma đạo Nhưng thần sắc của cực âm và Nho sinh lão giả Vẫn tự nhiên như thường Vì hàng lập ngồi rất gần hai người Nên lờ mờ phát hiện được trên khuôn mặt thông dông của họ Ẩn chứa một tia lo lắng Hiện nhiên nếu thiếu mang hồ tử Thì hai lão quái cực âm và Thanh Dịch tự biết Sẽ không phải là đối thủ của tu sĩ chính đạo Nên bọn họ có chút lo lắng Thời gian cứ tích tắc trôi qua Hai người cực ân cuối cùng cũng không thể bảo trì về ung dung mà thần sắc đã trở nên âm lệ, bắt đầu liên tiếp nhìn về phía dưới chân trời. Mặc dù ở trong không gian này không có đêm, ánh nắng vẫn tươi sáng, nhưng trong lòng Hàng Lập cũng biết rõ ràng, thời gian một ngày đã gần kết thúc. Chẳng lẽ vì đệ nhất cao thủ của ma đạo tại hư thiên điện lần này thực sự xảy ra chuyện không hay? Hàng Lập thầm đoán, nếu thực sự xuất hiện sự tình này, thì không biết đối với hắn là Hòa hay là Phúc đây? trong lúc hàng lập và nhóm người cực âm đều không thể an tâm và ánh mắt của nhóm chính đạo càng lộ ra vẻ bất thiện, thì từ phía chân trời truyền đến âm thanh bé nhỏ nhưng muốn xuyên thủng sắc đá như sông lớn cuồn cuồng từng đợt, từng đợt hung mạnh, chấn động tất cả tu sĩ đang ngồi, khiến cho mọi người lộ xuất vẻ hoảng sợ. Cực âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe thấy âm thanh này sát mặt đồng thời nhẹ nhõm nhìn nhau cười cười, thậm chí sau đó lão già áo xanh còn thấp giọng nói: xem ra tâm tình của mang hồ tự không tệ, hắn đã có thu hoạch ngoài ý muốn rồi. <cười> tại đây có thể có điều gì ngoài ý muốn chứ? nhiều lắm là thuận lợi hái dược thọ nguyên quả mà thôi. cực âm tổ sư lắc đầu thản nhiên nói, nhà sinh lão già nghe vậy liền mỉm cười, đang muốn nói cái gì thì từ phía chân trời xuất hiện một đoàn quang cầu màu vàng như sao chổi sè qua trong nháy mắt đã đến bầu trời phía trên chỗ chúng tu sĩ đang ngồi, lão giả lập tức ngầm miệng lại, dị quan trong mắt hàng lập chợt lóe nhìn người trong quan cầu mà ngấm ngầm kinh hãi Nhưng thực ra không chỉ có mình hắn, mà những người khác lần đầu được chứng kiến uy danh của Thác Thiên Ma Công đều lộ xuất ra vẻ chấn kinh, bởi vì hình dáng mang hộ tử lúc này đức quỷ gì, phản phất giống như yêu thần, khiến mọi người nhìn thấy mà sợ hãi. Cả người là quái vật, chẳng nhận phát đa hào quang màu vàng kim, mà trên cánh tay trần và khuôn mặt còn có lớp vảy dài đặc như đồng tiền vậy. Lớp vảy này giống như được chế tạo từ vàng, tán phát ra hàng quang, khiến cho người nhìn thấy có cảm giác cực kỳ cứng rắn, không thể phá hủy. Đây là thác thiên ma công, hình như rất lời hài. Ô sự ở một bên của cực âm, hít một ngùng khí lạnh, có chút kinh ngạc nói, từ hồ bị hình dáng của mang hồ tử dọa cho hoảng sợ không nhẹ. <cười> chỉ là một cái xác rùa mà thôi Huyền âm đài pháp luyện đến cảnh giới trí cao Cũng không kém thác thiên ma công đâu Cực âm nghe được lời nói của ô sử Lành lùng liếc mắt nhìn hắn Có chút không thích nói Điều này khiến cho ô sử trong lòng Bỗng nhiên nhớ ra Vì tổ phụ của mình không thích vị mang hồ tự kia Bây giờ là tán tụng đối phương Chẳng phải là khiến cho cực âm tổ sư không thoải mái sao Nhất thời sắc mặt hắn xuất hiện Về xấu hổ, liên tục xưng đúng Rồi không dám mở miệng nói. Mang hộ tử lúc này đang ở trên không trung, dùng ánh mắt dò xét một lượt, liền lập tức trông thấy nhóm người cực âm, nên hắn liền không chút khách khí hạ xuống. Ầm, um, một tiếng nổ vang lên, khiến cho mặt đất gần đó khẽ chấn động. Lão quái vừa mới hạ xuống bên cạnh cực âm, liền nhanh chóng thu lại lớp vải, kim quang cũng trở nên ảm đạm dần dần biến mất. Xem ra mang huynh lần này thu hoạch khẳng định được không ít, nếu không cũng sẽ không hứng khởi như vậy. Không đợi mang hồ thở mở miệng, nhò sinh lão giả đã miệng cười ôm quyền nói, đúng là có chút thu hoạch, ta đã giết được một con bằng tuyết thiệm ở gần chỗ có thọ nguyên quả, nội đàn của nó có tác dụng rất lớn đối với ma công của ta. Mang hộ tử dường như vẫn chưa hết hưng phấn, vừa nghe lão giả hỏi liền không chút do dự trả lời, điều này thật nằm ngoài dự liệu của nhóm người cực âm, nhất thời không biết đối phương nói là thật hay là giả nên nhìn nhìn nhau, vậy thật sự phải cùng hỷ mang đạo hữu rồi. Nếu thác thiện mà còn tình tiến thêm, thì chắc chắn có thể đánh một trận với song thánh và luộc đào rồi. Thanh dịch cư sĩ sau khi ngẩn ra, mới khôi phục lại nét tươi cười nói. Tiếp theo, cực âm tổ sư cũng nói mấy câu chúc mừng. Mang hồ tử nghe xong, cười hát hát, đang muốn nói điều gì, dừng hai mắt lại trừng lên, chầm chú nhìn hàng lập. Sau đó, thần sắc lộ ra một tia kỳ quái, dị quan trong mắt lóe lên, một cụ khí thế kinh người lập tức phát bào chầm nhai mắt, hàng lập đã cảm giác được toàn thân căng cứng, tay chân nặng từ ngàn cân, không cách nào nhúc nhích được. dưới ánh mắt trầm chú của đối phương, hắn có một loại cảm giác ban hàng, giống như bị nhìn thấu hết tâm tư. sắc mặt hàng lập trắng bệch, không kịp suy nghĩ, vận dụng ngay đại diện quyết để bảo vệ tâm thần. lúc này trên mặt mới có chút huyết sắc, cảm giác được thân thể khôi phục lại bình thường. màn hội tự không khỏi ngạc nhiên một chút, nhưng lập tức sắc mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, đang muốn thực hiện thêm điều gì thì thân hình cực âm tổ sư lóe lên, chẳng ở phía trước của hạng lập Mang huynh người có ý gì? Vì sao ý mạnh hiếp yếu, xuất thủ đối với tiểu đồ? Cực âm tổ sư sau khi triệt tiêu khí thế của mang hồ tử liền bình thản hỏi. Tiểu đồ. Mang hồ tử nghe xong đầu tiên là sần sốt nhưng lập tức trở nên âm trầm. Cực âm người muốn lừa gạt ta tao, trừ tên tiểu tử ô sụ ra. Khi nào ở trong hư thiên địa này là xuất hiện thêm một vị đồ đề nữa đây? Hắn khinh miệt đào ánh mắt qua người cực âm, rồi không chút khách khí nói. Bộ dáng như muốn đồng thủ nếu cực âm nói không đúng. Mạng huynh hiểu lầm rồi, vị này là tiểu hữu Hàng Lập. Hôm nay vừa mới bái làm môn hạ của ô đào hữu, nên Mạng huynh không biết cũng chẳng có gì lạ đâu. Thanh dịch cư sĩ vội vàng ở bên cạnh cười lớn giải thích. Hàng Lập hiện tại đối với bọn hắn cực kỳ trọng yếu, tự nhiên không thể để xảy ra điều gì sơ su cực âm, ngươi ở nơi đây thu đồ đệ, ta không có nghe sai chứ? tuy đã nghe ra lời nói của lão già áo xanh, nhưng mang hồ tử vẫn kinh ngạc hỏi, sau đó là nhìn hàng lập thêm hai lần. mặc dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng chưa chính thức cử hành nghi lễ bái sư, nhưng vì hàng tự hữu này đích xác là người của cực âm đạo, mong màn huynh thu hạ lưu tình. cực âm tổ sư nhìn mang hồ tử, mỉm cười trả lời. Mạng hồ tự sau khi trừng mắt nhìn cực âm bà Thanh Dịch một lúc, lại liếc qua hàng lập lần nữa, đột nhiên cười phá lên. Tốt, rất tốt, tên đệ tử của ngươi đích xác không tồi việc khác không nói, nhưng tối thiểu thần thức mạnh hơn mấy lần so với tôn tử của ngươi. Nếu bồi dưỡng kỹ càng thì rất có tiền đồ, rất có tiền đồ. mang hồ tự cười lớn nói, trong câu cuối cùng lại càng chứa đựng thâm ý. Cực âm tổ sư và nho sinh lão giả nghe vậy liền liếc nhìn nhau, có chút khó hiểu. Mạng huynh. Nói vậy là có ý tứ gì? Cực âm dữ mày, chậm đòi hỏi. Không có ý tứ gì, vì đệ tử kia của người không tệ, có hứng thú nhường cho ta không? Ta cảm giác được hắn thích hợp tu luyện thác thiên mà công hơn. Mang hồ tử thẳng nhiên nói. Mang hình nói đùa rồi, hàng tiểu hữu vừa mới bái nhập làm môn hạ của ô đào hữu. Sao có thể tùy tiện chuyển nhận được? Đào hữu nhất định là đang đùa thôi. Lời của mang hồ tử vừa mới nói ra, liền làm cho lão giả và cực âm giật nảy mình lão giả vội vàng mở miệng đem câu chuyện lái qua. Không muốn nhường thì thôi vậy, nếu thật sự bảo ta thu đồ đệ, ta vẫn còn thấy quá phiền phức. Tuy nhiên, chú ý của ta liên quan đến đồ đệ của cực âm, vì sao thanh đạo hữu lại gấp gáp như vậy chứ? Chẳng lẽ trên người tiểu tử kia có sự tình gì không thể hé lộ được? Mang Hộ tử cười lạnh một tiếng, sờ sờ chòm râu mét, đột nhiên hỏi. Lời vừa thốt ra, khiến thần sắc lão giả khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục lại như thường. Liên mắt nhìn cực âm một cái Chương 457 Băng Hỏa Đạo Mạng Huỳnh nếu nghi ngờ thì ô mộ cũng chẳng giấu giếm Tiểu đồ đưa với lần tranh giành bảo vật trong nội điện có tác dụng rất lớn Nếu có đắc tội gì, xin Mạng huynh lượng thứ Cực âm tổ sư nói lời này, làm Hạng Lập nghe thấy cực kỳ phiền muộn Hắn lúc nào đắc tội với vị mang hồ tử kia, ngược lại khi ở đại điện Còn bị đối phương cường hành chiếm mất chỗ ngồi, đối với lão ma vẫn rất khó chịu. Đương nhiên, những lời này hàng lập chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng, tuyệt đối không nói ra. Đắc tội sao? Ta căn bản không biết tiểu tử kia có gì đắc tội. Ta vừa rồi chỉ nhìn hắn một chút, phát hiện công pháp hình như có phần thú vị để mới xuất thủ thử nghiệm một ven. Ngược lại hắn chỉ là một tên tu sĩ kết đàn kỳ, khi đi vào nội điện có tác dụng gì. Các người không phải là đang dối gạt mang mỗi chứ. Mang hồi tự thản nhiên nói, nghe được mấy câu này xong, cực âm tổ sư nhíu mày. Sau khi trù trừ một chút, liền liếc nhìn đầy thâm ý với nho sinh lão giả. Thanh nhịt cư sự thấy vậy, mỉm cười, mùi hơi động đầy, truyền âm về phía mang hộ tự. Mang hộ tự thấy bộ dáng hai người lén lén lúc lúc, lúc đầu lộ ra vài phần khinh miệt, nhưng sau khi nghe được vài câu của lão giả, thần tình đột nhiên biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn hàng lập. Tiếp theo hắn cũng truyền âm hỏi lão già kia mấy câu, sau đó bỗng nhiên như tỉnh ngộ, vẻ mặt trở nên âm hàn, cực âm, ta vẫn không hiểu ngươi vì sao lại thu đồ đề, nguyệt lại hắn có, <cười> chú ý của ngươi thật quá hay. mang hộ tự nhíu mày, lộ ra ánh mắt sắc bén như đao kiếm, nhìn chòng chọc cực âm tổ sư. mạn huỳnh hạ thất tức giận nếu người gặp tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng dùng thủ đoạn tương tự thôi. hưởng hộ cả hai người bọn ta nếu đem việc này nói ra, có nghĩa là không có ý tứ ăn mạnh một mình. lần này đi tranh giành bảo vật còn phải dựa vào màn huỳnh mới được chứ. cực âm tổ sư rất trấn định nói, thêm mới là lời nói thật. nếu không có ta xuất thủ, chỉ sợ bọn ngụy quân tử vạn thiên minh liên thủ sẽ có cơ hội chiếm lấy bảo vật mà không chừa cho các ngươi. tuy nhiên Lời thật khó nghe, vàng nhất lấy được nó, các người tính phần phối như thế nào? Mang hồ tử sau khi ngậm nghĩ, thần sát hòa hoảng nói Chúng ta dựa theo đầu người, phần chia thành bốn phần, thế nào? bao gồm cả hàng tiêu hữu trong đó, mỗi người lấy một phần nhào sinh lão giả dường như đã suy nghĩ qua vấn đề này, lập tức gật gù nói Nhưng lời vừa nói ra thì mang hồ tử liền trở mặt Thành dịch, người nghĩ bạn nhân dễ lường gạt tao, chia đều bốn người Sao người có thể nghĩ ra được? Đến khi đó, vạn thiên minh do người đối phó, sau đó mấy người cùng chia đều nghe chưa? Mang hội tử mỉm mai đáp lại, Mạng Huynh đừng nóng dần, <cười> điểm này đúng là thanh mộ suy nghĩ không thỏa đáng, vậy theo ý Mạng Huynh thì phân phối như thế nào mới là thỏa đáng đây? lão giả nghe xong lời nói chầm biếm kia, không tức giận chút nào, ngược lại còn cười hì hì. Các người lấy bao nhiêu, bạn nhân không cần hỏi, nhưng ta phải lấy một nửa mới được. Dù sao, một tên vàng thiên minh cũng quá sức đối với hai người các ngươi. Ta nếu phải ân phó hắn, lấy một nửa cũng chẳng là nhiều." Mang Hồ tự nhàn nhạt nói. Lời này không làm cho lão giả và Cực Âm lộ xuất vẻ kinh ngạc. Hiện nhiên công phu sư tử hoàng của đối phương đã được hai người dự liệu trước. "Một nửa, khẩu vị của Mang huynh cũng quá lớn rồi đó. Đừng quên nếu không có tiểu đồ trợ giúp thì xác suất thành công của chúng ta thấp đích đáng thương, để ta phải chiếm một phần ba." Cực âm tổ sư không vội không vàng nói, <cười> hắn chỉ là tu sĩ kết đan kỳ, cũng xứng phần chi bảo vật cùng chúng ta. Mang hồ tự chẳng thèm nhìn hẳn lập phản bác lại. Hẳn lập nghe xong, sắc mặt khẽ biến, nhưng lập tức khôi phục vẻ bình thường. Nếu hắn chỉ là một tên tán tu, tự nhiên không có tư cách phân chi đồ vật trong hư thiên định, nhưng đã là đồ đề của cực âm ta, thì đương nhiên phải có một phần. Cực âm tổ sư lần này không có ý tứ nhận bộ nói. Mang hồ tự nghe vậy, thần sắc lóe lên lệ Đang muốn nói thêm điều gì thì lão giả bên cạnh tranh giành đưa ra một ý kiến điều hòa. Như vậy đi, hai vị đạo hữu không cần tranh cãi, đến lúc đó đem bảo vật chia thành năm phần. Mạng huynh lấy hai, nói chung thế là công bình rồi. Lời vừa nói ra khiến mang hồ tự ngẩn người, sờ sờ rô mép rồi im lặng không nói. Cực âm tổ sư lập tức tỏ thái độ. Điều kiện này ôm mộ chấp nhận, không biết ý mang huynh thế nào. Hắn nhìn mang hồ tự âm trầm nói. Được. Tuy mang mộ còn chưa vừa ý, nhưng trùng quy cũng chấp nhận được. Mang hộ tử như mày, có chút không tình nguyện, trả lời. Hắn đã nhìn ra, cực âm tổ sư và thanh dịch cư sĩ tạo thành một phe, điều kiện trên chỉ sợ là giới hạn cuối cùng. Do đó, hắn cũng không còn cách nào áp bức hơn. Khi mấy lão quái ma đạo đang thương lượng phân chia bảo vật trong mơ, thì ở một chỗ khác, nhóm vạn thiên minh cũng bí mật thương lượng cách lấy bảo vật. Vạn môn chủ, kim ti tầm của người nắm chắc được bao nhiêu phần. Trước đây có rất nhiều tiền bối cao nhân, muốn đoạt nó, nhưng chưa ai thành công. Chúng ta chỉ sợ cũng vậy mà thôi. Thiên ngộ tử có chút lo lắng hỏi. Yên tâm, nguyên bản chỉ dựa vào kim ti tầm, xác suất thực không lớn, nhưng chúng ta lúc trước không phải tìm được thiên thanh hoa sao. Chỉ cần khi đó, ta sẽ không tiếc hủy hoại linh thú, cho chúng ăn vào, thì cơ hội thành công ít nhất cũng có ba bốn phần. xác suất này cũng rất cao rồi. Vàng thiên minh bình tĩnh nói. <cười> Bảo vật hư thiên định này, ngay cả thiên tinh song thánh, hai lão quái vật cũng đắc muốn. Điều này là việc bình thường của con người mà thôi. Chúng ta là tu sĩ tu luyện, cũng không phải là thần tiên vô cầu vô dục. Vàng thiên minh cười khẽ một tiếng. Tuy nhiên, Vàng môn chủ, người xem bọn ma đạo đang lén lén lút lút thương thảo gì, vừa rồi còn đang tranh giành nội bộ, nhưng giờ lại cười nói với nhau rồi, chẳng lẽ bọn chúng có quỷ kế gì hay sao? lão giả có bộ dáng như đồng phu đột nhiên mở miệng nói. Ngày sau, vạn thiên minh liền liếc về phía mấy lão quái vật ma đạo vừa mới thỏa thuận phân chia xong, cười lạnh một tiếng. Công pháp tù luyện của bọn ma đạo uy lực tuy lớn nhưng giờ khiến cho người ta tâm tính biến đổi. Biểu hiện trước sau không giống nhau. Đây cũng là lẽ thường, không cần ngạc nhiên. Ngược lại, lần này nếu chúng ta không lấy được bảo vật, cũng quyết không cho bọn chúng đắc thủ. Dù sao, loài hỏa mãn dị chủng của tên cực âm kia cũng là một trong những loại linh thú có khả năng tranh giành bảo vật. Vạn Thiên Minh ngưng trọng nói, Vạn Môn Chủ nói rất đúng, nếu ma đạo đắc thủ, ma diễm tự nhiên càng tăng, mà hiện tại chính là lúc mấy tên gia hỏa tinh cung yếu nhược nhất. Chúng ta quyết không thể để cho bọn chúng thế chân tinh cung, thống trị loàn tinh hại được. Thiên Ngộ Tử gật gật đầu nói, Vạn Thiên Minh cực kỳ hài lòng. Đặt muốn nói thêm thì hai vầng hào quang đỏ xanh xuất hiện ở bát núi cạnh chỗ nhột cốc đất rung núi chuyển, nứt ra hai cái thông đào. Xem ra chính là đường thông vào bên trong. Bên ngoài chỗ lối vào của chúng có hai tấm bia đá dựng đứng, cao khoảng 3 bốn thước. Một cái viết Huyền Tinh Đào, một cái viết Dùng Nham Lộ theo kiểu chữ cổ. Lập tức mấy tu sĩ gần nhất cất bước đi qua đầu tiên. nhưng người mới đứng ở ngoài thông đào Dùng Nham Lộ. Vẫn chưa kịp tiến vào bên trong, đã có một luồng gió nóng hầm hập táp tới, khiến cho người bên ngoài xây sẫm mặt mày, cảm thấy đầu lưỡi khô rác. Bên ngoài Huyền tinh đào thì lại khác, có một luồng gió lạnh không ngừng thổi ra, lờ mờ mang theo tiếng gào rít, khiến người nhìn thấy liền cảm thấy tâm ý phát lạnh. Hàng lập, chúng ta đi thôi, sẽ tái tụ hợp tại đầu kia của thông đào, người muốn đi đường nào? Ta tuy không thể tự mình mà người theo, nhưng sẽ cấp cho người một kiện bảo vật chống lạnh, giữ ấm. Cực âm tổ sư vừa thấy hai thông đạo hiện ra, tinh thần phấn chấn đứng dậy, rồi quay mặt hỏi hạng lập với vẻ cực kỳ quan tâm. Hạng lập trên đường đi qua quỷ vụ đã nghe tự linh tiên tự nói về sự tình của bang hỏa đạo. Biết rõ chỉ cần tiến vào thông đạo, người liền bị cấm chế truyền tông đến một vị trí nào đó của đại hạp cốc. Sát xuất cùng người khác xuất hiện ở cùng một chỗ là cực kỳ thấp, cho nên đối phương mới nói ra những lời như vậy. Tổ đệ đi dùng nham lộ, bởi vì trên thân vừa lúc có một kiện ít hỏa y, có lẽ có chút tác dụng. Hàng lập sau khi suy nghĩ kỹ, liền chậm đại nói. Được rồi, vật này người thu lấy đi. Với tù vị của người, có thêm nó vượt qua cửa ải này không thành vấn đề. Cực âm tổ sư không chút do dự, từ túi trữ vật lấy ra một khối ngọc bội màu lam cấp cho hàng lập. Thật không nghĩ tới, người nhỏ mọn như cực âm ngươi cũng hào phóng như vậy, đây không phải là kiện bảo bối bạch tề bồi sao. Mang hồ tử vô ý nhìn rõ cảnh này, có chút cười như không cười nói.